Mấy lần ngồi trên xe ô tô thì thấy sao mà nhanh tới. Bây giờ chạy xe máy tự dưng có cảm giác quãng đường chạy thầm thẩm ra. Chạy máy cần một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Bọn tôi dừng xe trước con đường bê tông dẫn vào nhà thầy. Gọi cho nhỏ Yến xem tình hình như thế nào. Alo, mày tới chưa sao không thấy gọi gì hết vậy? À, tao vừa đến được 15 phút rồi. gấp cáp quá cho nên quên gọi. Tụi mày tới đoạn nào rồi? Ơi, trước đường bê tông rồi nè. Bây giờ tao chạy vô đây. Con nhỏ này lơ đảng thật. Làm cho bọn tôi cứ lo ngay ngáy từ nãy tới chợ Tưởng trên đường đi đã gặp chuyện gì rồi chứ Chạy xe vào bên trong Nhỏ Diễm thoáng thấy liền tra đón với vẻ mặt tươi tắn Tăng toàn có bộ vừa đi nắng xong Cho nên bị say hay sau đó Mà đội nguyên cái mũ bảo hiểm Bước xuống xe tay bắt mặt mừng với nhỏ Đôi trẻ cứ như đến mùa sinh sản vậy Quấn quýt không rời Dù mới gặp nhau cách đây không lâu Bên trong Thầy và sư bá đang nắm chặt tay nhau mừng trở Nhà Yến ngồi đối diện cũng đang xúc động theo Kẻ đưa tay lên gạt nước mắt Khi thấy bọn tôi bước vào Thầy cũng nghẹn ngạo không nói nên lời Chiếc khẽ mỉm cười với đôi mắt đỏ que Tất cả ngồi xuống Để chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời Đang diễn ra trước mặt Hai người cứ nắm chặt lấy tay nhau Mà bồi hồi Đó là lẽ mà ai cũng cảm nhận được Ở cái tuổi này rồi Được tái ngộ Gặp gỡ những người đồng môn đồng đạo sư quên đệ tưởng đau biện biệt Nay lại đối diện, còn cái gì tuyệt vời hơn, cái cảm xúc dở quả đó nữa. <cười> Các con giỏi lắm, đây là đặc ân đối với thầy rồi. Thầy ơi, thầy đừng nói vậy mà, đây cũng là mong muốn, là ước nguyện của tụi con. Thấy sư bá còn khỏe mạnh á, nay còn gặp được thầy nữa, là tụi con vui lắm. <cười> thầy có nghe sư huynh kể hết sự tình rồi, đúng là duyên số khó định, trái đất đúng là tròn mà, <cười> Lần đó cũng là vì hiểu lầm, tụi con cũng rất ái nái với sư bá. Nhưng mà chưa kịp tạ tội thì sư bá đã rời đi rồi. Không ngờ quay về chống cũ, cho nên tụi con mới có cơ hội mà tìm tới. Dứt lời, sư bá quay sang nhìn bọn tôi mỉm cười. Trong ánh mắt của ông đang có một nỗi niềm gì đó, chuẩn bị sắp nói ra. Ta biết các con vẫn còn đang nghi vấn. Được rồi, không hỏi gì á, cứ hỏi đi, ta sẽ giải đáp đừng để môn đồ chứ nhau mà bị mâu thuẫn chằng ngàn ngà dạ, con chỉ có một duy nhất thắc mắc thôi là bây giờ con xin hỏi sư bá có cái gì không phải á, xin sư bá đừng trách tội từ khi mà theo thầy học đạo, diệt trừ quỷ diệt ma tụi con chỉ dùng đến đoạn kiếm cùng với lá bùa vàng và bùa đỏ thôi còn lá bùa trắng mà chữ đỏ năm xưa của sư bá đó thiệt tình con chưa thấy bao giờ hơ <cười> tao biết là các con sẽ thắc mắc điều đó mà Được rồi, Chuyện này hãy để cho sư đầy tâm giải thích Sẽ xác thật hơn nha À Bùa trắng chữ hán đỏ Là một loại bùa dùng để trấn áp chính âm minh của thầy Pháp Nếu mà chẳng mai nó có ý định tạo phản Chữ sẽ được vẽ lên bằng chính âm khí của âm minh Cùng với đạo Pháp của người vẽ ra Tuy nhiên nó sẽ khác biệt với hai loại bùa còn lại Vì dùng chính âm khí của âm minh Cho nên khi trấn áp Chỉ gây đau đến Mà không làm tổn hại trực tiếp đến âm khí của nó Năm xưa khi mới tu phục hai âm binh đó Thầy cũng thường sử dụng loại bùa này Nhưng mà thời gian căng kích đã lâu Thấu tận tầm can của chúng Thầy mới không còn dùng tới nữa Thì ra là như vậy Bây giờ bọn tôi mới hiểu được dụng ý năm xưa Lúc thằng Tài dẫn sư bá đến căn bất động sản của ba thằng Hoàng Ông ấy đã dùng lá bùa trắng chữ đỏ này Nhằm hạn chế tổn hại lên âm binh của mình Tức là con quỷ nhi Ai ngờ nó không chịu quy phục Nên không còn cách nào khác Ông định để cho bọn tôi định đoạt Vì công đạo buộc phải thực thi Nhưng ông không đủ tàn nhẫn Để kết liễu âm binh của mình à, Đến bây giờ đó Sư bá vẫn còn ngợp một điều canh cánh trong lòng Đấu dài dứt bay lâu Hôm nay sẽ giải bài cùng các con Năm đó không phải sư bá không thể khống chế được con quỷ nhi Chỉ là không đủ nhẫn tâm để sát hại nó Thế độ việc cảm quá thất bại Ta đành để cho các con tự định đoạt Khi nhận thấy căn mạng của cả năm đủ mạnh để mà tiêu diệt nó Nhưng khi trở về, trong lòng lại bất an vô cùng Lỡ đâu các con vì một điều gì đó mà không phát huy được hết khả năng Sẽ cực kỳ nguy hiểm tới tính mạng Cuối cùng ta đã nhờ cậu nhóc kia đi theo để mà tường trợ. Chắc các con đã tỏ tượng việc đó, có phải không? Dạ, sau khi mà kết thúc vụ việc, đó, Hoàng có kể lại toàn bộ sự việc. Nhưng mà lúc đó quay về tìm sư bá thì không thấy nữa. Cho đến tận bây giờ mới gặp lại, cũng không nghĩ chuyện lại thành ra như vậy. <cười> sư đệ nè, môn phái của ta đó, quả là có phúc phải học, Tìm được 5 đứa trẻ cây dị. Không hủng công bao nhiêu năm miệt mại trong rủi như thời thật chăng <cười> Hai sư huynh đệ bật cười khóa chí Khiến cho bọn tôi bối rối vô cùng Thầy nói Diễm vào trong chuẩn bị cơm trưa Ở lại chơi đến chiều rồi mới dậy Sư huynh tính về lại chỗ cũ sao Ờ đúng vậy à, Bây giờ gần đất xa trời Bàn thờ của bà không ai chăm nom Ta có muốn đi đâu cũng khó thấy đợi như vậy ta cũng hoàn thấy rồi à, sư bá ơi sao người không xuống đây ở cùng với thầy con luôn thú vui điện viên tổ dạ với nhau cũng trọn vẹn mà thằng tài bóng dân đưa ra một sáng kiến rất có lý khiến cho bọn tôi cũng trầm trồ theo công nhận lâu lâu nó gà trù như vậy mà lúc cái lên cũng có nét thật chợt nhớ tới năm xưa chính nó có một tay sắp xếp chúng ở cho thầy mãi sau này mới chịu tiết lộ cho bọn tôi dỡ dứt lời Xem ra thầy cũng đang rất ưng ý Cứ gật gù cười tổng tiểm Nhưng sư bá lại tỏ vẻ suy tư ờ, Chuyện này khó nói lắm Ta bây giờ một thân một mình Nhưng mà có thằng con trai nó đi đi về về Bàn thờ của bá không hãy chồng nôm hương khối Bây giờ đi sau nở bỏ bá một mình lạnh lẽo chứ ờ, Con trai của sư huynh hiện tại không ở cùng hay sao à, Đúng rồi Càng lớn ta càng không quán được nó Lòng bồng cả ngày ở ngoài đường Năm ba bữa mới về nhà thôi Có khi biệt tâm dài tháng Ta thân già cũng lặng lội Coi cái phòng thủy Định cái ngày cho thiên hạ chim kê sinh nhai Bây giờ dành dụng được chút ít Mang về ăn uống tuổi già Còn nó thì Ta không còn khả năng giáo quân nữa Trong lòng canh cánh Tôi sợ con ngày cây quả cho thiên hạ thôi. À, cha mẹ sinh con, trời sinh tánh, con nôi lầm. sau đời nếu đã bất trị, thì có làm như thế nào cũng vậy. chỉ khi gặp biến cố không thể chống trả, quả chăng tỉnh ngộ đã muộn màng rồi. Ừ, ta cũng nghĩ như đệ vậy, cứ để cho xã hội, cho thiên hạ dạy nó lớn khôn đi. bây giờ tuổi cao sức yếu không còn đủ tỉnh táo để mà chạy chỗ nữa. Ta chỉ hy vọng mà con ngại nó tỉnh ngộ, Hoàng lương và sống cho đúng cái nữ con người. đây cũng mong sư huynh suy nghĩ thật thấu đáo. Vậy đây ăn hưởng tuổi xế chiều, tránh xa cái sô bộ của thành thị. về chuyện bàn thờ của vợ, sư huynh cứ mang về đây. để giờ không có thờ phụng ai, huynh cứ an tâm đi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Ừ, nhưng mà ở đây ta sợ làm phiền tới uh, bé Diễm, lại còn thằng con trai nữa. <cười> con bé rất là ngoan, sư huynh nghĩ nhiều quá rồi. tối già chúng ta có gì đâu mà phiền hà vậy. một chút ăn uống tầm thường qua ngày thôi mà. còn về thằng nhỏ cứ để cho tâm của nó tự định. nếu thấy phải đạo, tự khắc sẽ đi tìm sư huynh. Ừ, đúng vậy đó sư bác. thầy con bao nhiêu năm nay ở đây. Thú vui điền viên, cuộc sống nhạ nhặn trôi qua Bây giờ có sư bá về nữa Thì còn quan hỷ hơn Chuyện nhà cửa, bàn thợ tự Cứ để tụi con lo liệu Sư bá đừng nghĩ ngợi nhiều quá Mà ảnh hưởng tới sức khỏe à, Vậy thì sẽ phiện hạ tới các con lâm đó <cười> Dạ không đâu Đó là trách nhiệm là bổn phận của tụi con nên làm Sư bá đừng nghĩ như vậy Tụi con thấy ai nay lắm à, Thôi được rồi Ta nghe theo lời đấy, Nghe lời các con Nhưng còn đồ đạc của ta ở trên đó... Rồi một vài thứ nữa... Rồi ta sẽ về sắp xếp rồi, rồi quay lại nha... Và cái chữ sắp xếp đó... Tụi con sẽ sắp xếp cho sư bá... Một chuyến xe là xong ngay chứ gì... Con sẽ thắp hương... Tạ thổ thần đất đai... Xin cho đóng cửa niêm phong lại... Rồi thê xe đưa bàn thợ... Cũng với toàn bộ vật dụng của sư bá xuống đây là được thôi... Ờ... Được rồi... Ờ... Ta đành nhờ các con vậy... Thế là mọi sự sắp xếp đã xong... Nhìn thầy vui vẻ nãy giờ Cho nên bọn tôi cũng yên lòng Bây giờ có sư bá về đây nữa Thầy cũng đỡ buồn, đỡ cô quạnh Dù gì thế hệ của Diễm Và chúng tôi cũng cách biệt Ngoài chuyện sinh hoạt và giao tiếp về đạo thuật Còn lại những phạm trụ khác Làm sao mà tương thông Thảo với Yến vào trong phủ bếp nãy giờ Cũng bắt đầu trở ra Dọn mâm cơm trưa Mời thầy và sư bá Nghe tôi kể lại chuyện sư bá đồng ý về đây Cá ba mừng trở vô cùng Nhỏ Diễm cũng vui vẻ ra mặt Cứ nắm lấy tay sư bá động chiên rằng Nhỏ sẽ lo được Chuyện cơm nước không thành vấn đề Quả thật có nhỏ Diễm ở đây cũng là phúc lớn Chịu thương chịu khó Lại là người hiểu biết cho nên an tâm vô cùng Quý trách là trách bọn tôi không thể thu xếp Mà phụng dưỡng cho thầy nhiều hơn được Bọn tôi ở lại đến chiều Thì xin phép thầy và sư bá phải quay về thành phố Giờ để chu toàn cho việc học Giờ để sắp xếp thuê xe Di chuyển đồ đạc của sư bá gì chứ đó Chỗ này cũng khuất lấp Cho nên không ai để ý lắm Tính ra bọn tôi ẩu tạ thật Lỡ mai chính quyền phát hiện lại bảo là xâm phạm gia cư bất hợp pháp sực nhớ ra qua gặp lại ông chú ở gần nhà sư bá hôm bữa Gửi lại cái số điện thoại cho ông ấy Lỡ đâu có ai thắc mắc thì cứ gọi cho tôi Hoặc là có gì thêm Thì lập tức nhờ diễm chuyển máy cho sư bá xác minh là được Nè, cái hôm ở nhà sư bá Mày có phát hiện ra điều gì lạ không? À, hoàn toàn không Tao cũng không chấm hỏi nữa Chuyện này chắc chắn sư bá không có liên quan rồi Và sự có mặt của thằng Hoàng á, Cũng là hoàn toàn vô tình thôi Nếu không trong câu chuyện ngày hôm qua Sư bá đã nhắc tới nó rồi Ừ đúng vậy Lúc nãy có di chuyển mấy cái hồ sành Mở ra thì thấy không có giông hồn nào hết Sư bá hình như không còn nuôi âm binh Sau cái lần bất lực Trước cái sự bất tuân của con nguyễn Nhi đó yeah. Theo mày không phải sư bá thì ai làm Tao thì không dám nói ờ, Mày biết là ai sao hơi Chỉ là đoán thôi Nhưng mà không dám nghĩ Nè, đi qua nhà tao đi, tao cho mày coi cái này Chạy lên lầu Lấy chủ chàng hạt mang xuống cho thằng Toàn xem Ờ, cái này đâu ra vậy Tao nhặt được ở chỗ chân cầu đó Cái bữa mà có thằng Quảng Chính nó lụm lên đưa cho tao Mới đầu tao tìm xung quanh nhưng mà không hề thấy Tự nhiên nó xuất hiện ra Thì cái tràn hạt cũng xuất hiện theo Chính vì vậy mà tao mới nghi ngờ Nhưng bây giờ gặp được sư bá rồi Thì lấy cái cớ gì để nghi ngờ nữa đây ừ, nhưng mà cái này có ý nghĩa gì Nè mày nhìn coi Tôi xây mặt trong ra cho nó xem Một thoáng giật mình Nó nhìn tôi sợn sốt ừ, Chuyện này là thế nào ừ, Tao chưa dám khẳng định Không đừng có khẳng định nữa Tao không có tin đâu Chắc chắn chỉ là sự trùng hợp thôi Ừ đúng vậy Ý tốt hay y xấu còn chưa biết mà Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho sư bá Tôi liền bảo thằng Toàn gọi cho Diễm Theo dõi mọi hành động của ông ấy Không phải là nghi ngờ ý đồ gì xấu Mà là muốn tường tận mọi việc Cứ để mập mờ như thế này Nóng ruột nóng gan có chịu lắm Kết hợp cùng với đó là việc chia nhau ra để theo dõi ở chân cậu Nếu thời gian nữa không có tiến triển Bọn tôi sẽ quyết định kết thúc vụ này Hy vọng là Theo cách tích cực nhất Bọn họ sẽ chuyển đến một nơi khác An toàn để trú ngụ hơn à không ngờ mấy lại là sư bá thất lạc của thầy Mai mà năm xưa không có dịp giáp mặt lần nữa Chứ không lại mâu thuẫn, hiểm khích thì mệt đó Ừ, chuyện đó không có vô lý bằng chuyện ông mấy lượng trước được những sự việc của tương lai Thông qua nguồn chương khí của cả năm đó Hôm qua lưu bù quá tao cũng chưa có thời gian để mà hỏi kể việc này nữa Ừ, đúng vậy Tao cũng thấy quan mạng chỗ đó đó Cái chuyện mà người trong đạo Pháp cảm nhận được nguồn chương khí của nhau đó, Thì không phải mới Ngay cả thầy chỉ cần nhìn qua thôi Đã biết trong người thảo mang hai nguồn năng lực khác biệt rồi Nhưng mà dựa vào đó để dự đoán tương lai Thì hơi có hiểu một chút Đúng là hơi quan đường á Không dừng nhưng, nhưng mà Nghĩ đi, đi nghĩ lại thấy cũng có lý Như trường hợp của người tu hành đi Mày có nhớ thầy kể dị sư trụ trì Ở ngôi chùa năm xưa Mà thầy sinh tá tốt không Chỉ cần ngồi một chỗ thôi Đã cảm nhận và thông kinh hết mọi việc Kiểu như tu hành đến một cảnh giới nào đó Sẽ thấu toàn cõi âm dương vậy Cũng là cái lần mà sư trụ trì ở chùa Mình hay gửi cho Linh đó Là cảnh báo y hệt với sư bá Nhưng mà tao lại không nghĩ Sư bá lại có khả năng cảm thụ mọi việc như vậy đâu à, Khó nói lắm Nhưng mà nếu là đạt đến cảnh giới đó Thì pháp thuật phải rất kinh khủng Việc năm xưa không cống chế nội con quỷ nhi Cũng làm cho tao rất có giải thích Nè, thật ra là như thế này Về tâm hồn, thể xác và pháp thuật Nó không có liên quan chặt chẽ tới như vậy đâu giống như đơn thuần là một người thầy bố chẳng hạn, người ta đâu có đạo pháp gì đâu, mà chỉ cần có căn cơ là coi được một chút ít tương lai rồi. Những khái niệm như này á, nó mơ hồ lắm. mà sao tự dưng mày lại nói đến vấn đề này vậy toàn? Ờ, tao chỉ sợ một điều, à, nhưng mà không dám nói ra. Có phải giống như tao đang nghĩ không? Ừ. Nhưng mà hy vọng là không phải. Còn về chuyện sư bá, tao đã nhờ Diễm chăm sóc vừa theo dõi, rồi lâu năm hành đạo muôn phương. Tâm địa khó nắm bắt lắm Dù gì cái tội nghi ngờ cũng là cho tụi mình gánh chịu Không để anh hưởng trực tiếp đến thầy là được Ừ Nói ra tao cũng thấy ái nái Suy cho cùng cái việc này Tụi mình vẫn chưa thành tâm cho lắm Nếu như mà sư bá không phải là cố nhân xưa Chưa từng có cuộc động độ năm xưa Bây giờ đến việc mất tích của toàn bộ dung hồn dưới chân cầu Thì khiến cho bất kỳ ai cũng nằm trong vòng nghi vấn thôi Chứ không riêng gì sư bá cả Ừ, thật đó Tao cứ thấy nó hơi nghịch lý một chút nhưng mà vì đại sự thì đắc tội một chút cũng không sao nhưng mà nghĩ lại thấy cũng vui rồi bây giờ có sư bá hàn nguyên với sư phụ cả hai nương tựa cũng qua ngày đoạn thắng <cười> trong cái nhẹ nhàng và êm đẹp có gì mới dưới nữa thì yên tâm quá rồi mà tao nói thật nha mày có phúc lắm mới được nhỏ đồng ý đó thật thà chân chất chịu thương chịu khó đã vậy nhan sắc cũng không có kém cạnh gì ai lo mà giữ cho chắc đi giang hồ hiểm ác Lòng người thì dễ lay động Kinh nghiệm xương máu của tao với Thảo Là đủ dài đời mày rồi <cười> Đương nhiên là tao không phủ nhận điều đó Nhưng mà muốn nhắc nhở mày như thế này Sức chịu đựng của con người Có giới hạn Đừng làm dụng lòng tin của họ quá mức Hôm vừa rồi Quỳnh xuất hiện Tao cứ ngỡ là xảy ra chuyện gì đó rồi Cũng may là nhỏ cư xử đúng mực đó Tao thừa biết là nhỏ có tình cảm với mày Sợ biết ơn của nó sâu sắc lắm Nhìn nhỏ vậy thôi chưa trong lòng nghĩ gì mày làm sao biết được sau này tốt hơn hết là phải cẩn thận làm gì thì làm nghĩ cho tao một chút ừ, tao biết chưa <cười> sao mấy bữa gà mờ trong mấy cái chuyện xước bước này bây giờ phun ra toàn chân lý vậy vậy đã thông tư tưởng cho mày hồi nào hay vậy <cười> tự mình khôn ra thôi nấu như vậy cho nhanh <cười> tối nay cái lượt mày đi thăm dò không ừ mà mày chịu khó thay phiên qua qua lại chỗ kêu cho tao nghe tao qua chân cầu ok Bây giờ mọi nghi dấn bắt đầu đổ dồn về chiếc tràng hạt mà tôi nhặt được Thằng Toàn cũng không dám tin đó là sự thật Không dám suy diễn bất cứ điều gì Và bản thân cũng vậy Là ý tốt hay ý xấu Cần phải xác minh rõ ràng đã Sự xuất hiện của chủ tràng hạt này Chưa chắc là có chủ đích tối đến tôi lại tiếp tục hành trình đến chân cầu để theo dõi. Dù trẻ xe và bãi cỏ, thì hàng loạt những cái bóng quen thuộc dần dần xuất hiện ra trong sự ngỡ ngàng của tôi. Mọi sinh hoạt diễn biến hệt như mọi ngày, dường như chưa từng có xảy ra điều gì bất thường vậy. Chốt cuộc chuyện này là như thế nào đây? Họ đã đi đâu những ngày qua? Không để lại một dấu vết gì. Sao bây giờ lại xuất hiện một cách bất tình lệnh như vậy? Nhìn cách di chuyển và âm khí tỏa ra. Có vẻ như họ không hề bị hao tổn Hay bị tác động bởi một nguồn năng lượng khác Sự trở lại lần này Đúng như một chuyến đi trả ngoại Không hơn không kém hay sao Sau một hồi định thần Tôi rõ bước chậm trải vào bên trong Cố đảo mắt xung quanh để tìm kiếm ông bà Thấy tôi xuất hiện Một trong hồn quen mặt Lập tức niềm nở lại gần Nhìn cơn mặt vô cùng thẳng nhiên dường như họ vừa hạnh phúc xong Chứ không phải là gặp tiếng cố <cười> Lâu lắm mới gặp lại cậu đó. Hôm nay đến đây chơi hả? đúng rồi, à, cũng không hẳn là đến chơi. Ông bà đi đâu rồi? À, họ có chút chuyện, chắc chạy bữa nữa mới về đó. Toán một chút nghi ngờ, nhưng bản thân là một trong hồn, họ sẽ đi đâu vào những lúc như thế này? Điều mà họ hướng tới là cái gì? Sao chỉ có chuyện này trong hồn trở về, còn những người khác đâu cả rồi? Hay là đã gặp chuyện gì bất trắc? Tôi phải đánh phụ đầu, xem như thế nào mới được. Ờ, cách đây mấy hôm á, tôi có đến đây Thì không thấy mọi người đâu cả Nhan đèn có tắt đủ Đợi về ba tiếng không có cho nên nên quay về Bộ có chuyện gì nghiêm trọng sao? Ờ, không Mọi người phải di chuyển đến một nơi Bây giờ sắp xong việc rồi Nên sẽ quay về sớm thôi Bọn tôi về trước Dài hôm nữa, những người lâu năm sẽ trở về Nhìn cử chỉ và điều bộ ấp úng luống cuốn của dòng hồn Tôi cảm nhận được có sự lấp liếm gì đó Trong câu trả lời vừa rồi Nó đang giống điều gì đó chăng Ờ tôi không biết được sao Xin lỗi Tôi không biết phải nói như thế nào Đợi xong việc Những người kia trở về tôi mới dám tiết lộ Cậu có trách tôi cũng đành chịu thôi Ờ Vậy thì tôi không cần biết nữa Nhưng mà chuyện này phải tỏ tường thì mới yên lòng được Việc này lạnh hay dữ đây Nếu theo tôi được biết Thì là lành. lành rồi dữ, dữ rồi lành. Chỉ có như vậy thôi Cậu yên tâm đi Mọi người không sao mà Đây là việc riêng cho nên không thể tiết lộ được Mong cậu thông cảm Ơn nghĩa là ơn nghĩa Nhưng riêng từ xin đành kết kính À không sao đâu Lẽ ra tôi không nên nhiều chuyện như vậy Thôi được rồi mọi người lại bình an nha Dạ bữa nữa ông bà về tôi sẽ quay lại Hôm nay không có lọc cho mọi người rồi Tôi cố tình gợi ý Nhưng xem ra cái dòng không hề bẫy may để tâm tới Giữa dứt lời thì đã dội quay đi Thực ra hàm ý trong câu nói vừa rồi, tôi đang đợi một sự phản bác hay là khách sáo. Vì lúc tiếp cận, có cảm nhận được âm khí tỏa ra rất khác biệt so với mỗi ngày. dường như trong vòng một tuần, họ đã mạnh lên đáng kỵ. mày thay tâm dẫn hướng thiện, cho nên dông hồn, dẫn hoàng là dông hồn. Cố nán lại thêm một vài phút, dường như sự có mặt của tôi đang khiến tất cả không được thoải mái. Dễ về chừng, để ý của họ hiện lên trong mỗi ánh mắt. Họ đang cố cất giấu một điều gì đó, không biết là có liên quan đến bọn tôi hay không. Nhưng vô cùng bí mật và đầy vẻ nghiêm trọng. Tình hình căng thẳng này không thể trực tiếp nhắc mặt, mà chất vấn được. Có lẽ phải âm thầm theo dõi thôi. Hôm nay đến đây coi như cũng thu thập được một chút ít thông tin quý báo Tiếp thầy tôi không mang theo tràng hạt. Ngày mai sẽ cùng với thằng toàn quay lại, dùng sâu chuỗi đó đánh động tâm lý của họ xem như thế nào. Chỉ cần nhìn biểu hiện khác thường thôi. Là tôi biết nó có liên quan đến chuyện này hay không Bây giờ có cài miệng họ ra cũng rất là khó Nếu muốn nói đã dạy bài từ lúc nãy rồi Trong lòng có một chút sụt sôi Cảm nhận được có thể mọi thứ Đang liên quan trực tiếp đến bọn tôi Chỉ là cảm nhận thôi Tại vì nếu không liên quan hay có gì gây hại cho bọn họ Chắc chắn chuyện đó phải cởi mở Để nhờ bọn tôi tương trợ Còn nàng này Sáng hôm sau Ba thằng tôi không có giờ học cho nên tụ tập ở quán cà phê Tám chuyện Thuật lại toàn bộ diễn biến tối hôm qua cho thằng Toàn Với thằng Tài nghe Có bộ tụi nó cũng có suy nghĩ giống như tôi à, Họ trở về rồi hả Bạn có thấy tân thể khác biệt So với lúc trước không Có Cái này á, tao khẳng định là có Rõ rệt luôn Khi đứng cạnh á Âm khí tỏa ra rất là mạnh Nhưng mà sợ dĩ họ không biến thành quỷ Là nhờ tâm tính và năng lượng rất là lạnh Không thể trong một thời gian ngắn mà tu luyện chống vánh như vậy được Chắc chắn là có bí mật gì đó trong chuyện này rồi à, Có khi nào cho sư bá mình làm không Ta không chắc nữa Nhưng mà khả năng đó rất là thấp Mày nghĩ thử đi thầy Dù sư bá có mạnh đến cỡ nào Tinh thông đến cỡ nào Thì trong một thời gian ngắn Không thể tu luyện bằng ấy trong hồn được Đó là chưa kể hiện giờ Ông ấy đang ở cùng với thầy Mà trong hồn ông bà Cùng với cơ số người nữa vẫn chưa trở về Xem chừng họ đang bận ở cùng với một người khác Không mày liên quan đến những giả thuyết như mình nghĩ đâu Ờ, con người mà tao với mày Đang nghiên về thì sao huy? Tao không dám nghĩ đến cái chuyện đó Khó nói lắm Hy vọng là không phải Bây giờ cái điều cốt lỗi Là tối nay mày với tao đi qua lại cái chân cầu đó đi toàn Phải làm rõ thêm một số sự việc Trước khi bắt đầu cái hành trình theo dõi Tao đang có một sự nghi ngờ rất lớn về động cơ Mà họ trời đi mấy bữa nay Không thể đơn giản mà họ bỏ cái nơi trú ngụ lâu năm Bất chấp hiểm nguy để mà bôn ba như vậy Họ có thể bị hãm hại bất cứ lúc nào Nếu như mà Cố tình đối mặt với Quỳ Dữ Phải có cái gì đó khiến cho họ đánh đổi như vậy À, tao hiểu ý mày rồi Tối nay cứ tạm thời như vậy đi Phải đi từng bước một Nếu là lành thì nhẹ nhõm Đằng này thì chưa rõ nguyên nhân Tao cũng thấy lo lo sao đó Nè Tài, tao nhờ mày một việc như thế này được không Tôi ghé tay, sự thì thầm dài câu với nó Nghe xong cô cậu có vẻ hốt quảng Hai mắt trần tròn, nhìn tôi đâm đâm Hả? Có, có chuyện nói thiệt sao? Ừ Chỉ nhìn, không được hành động Tao sẽ giải thích sau Ờ, được rồi Thằng Tài hơi quảng hốt khi nghe tôi nhắc đến chủ tràn hạt Và kế hoạch đêm nay Tuy có chút dẹ chừng Nhưng nó không dám nghĩ ngợi nhiều Cứ mặt có vẻ hơi trùng xuống sắp tới đây tôi sẽ bàn bạc vấn đề này với cả Thảo và Yến luôn. Lỡ chẳng may nó xảy ra thật, thì còn biết đường mà cảm thán. Nắm chắc được sự xuất hiện của đám dông hồn, tôi với thằng toàn tranh thủ kế sớm để tư thả thời gian điều tra. công thằng Tài thì theo như kế hoạch đã lên đường từ lúc nãy rồi. Dạo này Yến với Thảo có tính chỉ học đêm, cho nên rất ít gặp được. chắc hội tụ phải đến cuối tuần thôi. Đến nơi, hai thằng không dội tiếng dạo mà đứng ở ngoài quan sát động tĩnh. Hôm nay xuất hiện ít dông hơn hôm qua. Người nói chuyện với tôi cũng không còn có mặt. Bây giờ phía trước toàn là những dông với âm khí khá yếu, đang tụ lại một chỗ, bàn tán cái gì đó. À, đèn xanh đồ chạy đi mơi, tiếng gọi dây. Dạ dạ. Tiếng hét to của ông già đi đằng sau đã vô tình đánh động đến đám dông hồn. Bọn họ quay nhìn sang, nhìn thấy sự hiện diện của bọn tôi, liền lập tức tản ra, mỗi người một nơi. Tình thấy chạm mặt bất ngờ như thế này rất có lý giải Người cần gặp cũng không có ở đây. Tôi với thằng Toàn đành giả vợ không để ý chạy thẳng xe lên cầu qua phía bên bờ bên kia rồi tính tiếp. Đứng ở vị trí này cũng có thể thấy thấp toán những cái bóng trắng đang lượn lợi qua lại. Nhưng vì khoảng cách quá xa cho nên không thấy rõ cử chỉ, hành động được. Dường như có người nhận ra sự quen mặt của bọn tôi mà bây giờ tất cả đang di chuyển rất nhanh ra xung quanh Để thăm dò Nhìn cách họ lơ lửng, Không giống với sự thông thả của thường ngày Sau khoảng hơn 10 phút Tất cả mấy tiếp tục tụ tập lại với nhau Nè, mày có thấy gì lạ không Huy Lúc nãy hình như bọn họ Có người nhìn trao tao với mày thì phải Mày có biết ai trong số đó không Nhiều quá thì làm sao nhớ hết được Tao chỉ nhớ mang máng đâu có hơn chục người thôi Những người mình hay nói chuyện Như ông bà chẳng hạn cho những người giúp đỡ mình trong cái vụ án của năm xưa Còn lại tao nghĩ họ cũng ít nhiều biết mặt tụi mình Ít nhiều mỗi lần đến Cả đám đường nán lại khá lâu mới về nhà mà Mà tại sao mày hỏi vậy Họ đang cố giấu cái điều gì đó Có thể là liên quan tới tụi mình Những gương mặt về chừng khi nãy Đã tố cáo điều đó rồi Nhưng mà nói chung cũng là do tao suy diễn thôi Không Tao thấy đúng là như vậy đó Bây giờ tính sao đây Những người mà tao biết đều không có đây Dạo họ những dòng linh yếu ớt này E là cũng khó Hôm qua còn có mấy cái dòng âm khí rất là mạnh Bây giờ họ đều đi hết rồi Khó hiểu thật Tao nghĩ họ Vừa mới rời đi cách đây không lâu đâu Vì khi mặt trời lặn Họ mới dám hiện thân Và có lẽ trước khi đi Đã dặn dò cái gì đó Với những cái dòng hồn kia Biết đâu chừng trong câu nói có nhắc đến tụi mình thì sao Nè Theo mày nghĩ Là họ có đi cùng với cái người mà mình đang nghi ngờ không Tao không chắc. Nhưng mà nếu dùng phương án loại trừ á thì chỉ còn mỗi khả năng đó là có thể xảy ra thôi. Làm hay giữ? Không biết nữa. Mà dù có biết á tao cũng không dám nói. Ừ, tao cũng vậy. Bốn tôi lặng lẽ đứng quan sát thêm một chút nữa. Ban đêm ở chỗ này công nhận mát mẻ và thanh cảnh thật. Chẳng cách gì bộ bịch lại kéo nhau ra không gió. Những thanh niên đang bắt đầu đi những đường tay uống lượng sành chổi. Trên cái bóp đội trắng nõn nạ của các bạn nữ bên cạnh Đặt ra dáng con nhà giỏ mà Đang thả hồn theo những tình tiết tối đen như mực Thì bỗng dưng thằng Tài gọi tới À tụi mày ở đâu rồi Ờ đang chỗ cây cầu đây Có chuyện gì vậy về rồi hả Phát hiện được gì không Sao nấu nói gì vậy Trời ơi mày có cho tao nói đâu Vậy gấp đi Tao phát hiện ra rất nhiều trong hồn đang di chuyển nè Nhanh lên nha Có cả những người quen đó ờ, ở đâu Ở cái chỗ mày dặn tao theo dõi nè Mở lên giờ đây đi rồi tính tiếp Không thể nào tin được Điều bọn tôi không mong muốn nhất Đang chuẩn bị xảy ra sao Trốt cuộc là có ý gì đây Phải quay về để chứng kiến tường tận mới được Hai thằng lập tức lên xe phóng đi Lúc ngang qua chân cậu Thấy đám giông hồn kia Vẫn đang ngồi sơm tụ Lô, mày nắp đâu rồi tài Ở cái đường hẻm đối diện này nè Khách sạn Hoàng Đại Trời, mày trút qua tối đó luôn hả Gần đầu công an nó vô cổ sao À, chuyện đó tính sau đi, qua Đại đi, hoa lên Chạy thêm một đoạn vừa ngang qua khách sạn Hoàng Đại Thì đã thấy chiếc xe của thằng Tài Dựng ở trước đường hẻm Cái thằng này chưa có kinh nghiệm lúc lùm Để lộ các bằng chứng giữa thanh thiên bạch nhật như thế này Cách chừng 50 thước là đồn công an nữa Ủa, mày đâu rồi? Ờ, có thấy xe tao không? Đứng đi, tao quay lại vợ Thì ra nó cũng rất lanh trí Đúp ở đầu hẻm phía bên kia Nhưng sợ bọn tôi không tìm được Dội chạy xe ra trước làm mốc cho quay lại theo dõi sợ mất dấu đối tượng Có điều cách làm này Mà chẳng may có đạo chích thì nguy to Vậy chỉ có ăn cám với phụ huynh thôi À, vào trong đi, nhanh lên, chạy xe vô luôn Dựng xe trước mặt như một tấm bình thông Theo hướng chỉ tay của thằng tại Phía bên trong Hàng loạt những trong hồn đang di chuyển Hình như có cả sự hiện diện của ông bà nữa Họ đang làm gì ở đây còn người đó đâu? Tại, họ tới lâu chưa? Ờ, vừa một lúc thôi. cho nên tao gọi mày sang luôn á. Ngoài họ ra còn nhìn thấy ai nữa không? Chưa chưa? Không, có rồi kìa. kìa Theo hướng chỉ tay của thằng Toàn, người đó đang từ từ bước ra ngoài. đám đông hồng lập tức quay lại. vì khoảng cách quá xa, cho nên bọn tôi không nghe rõ được cuộc hội thoại. quan sát kỹ một hồi, có vẻ như nội dung câu chuyện rất nghiêm trọng. Nhìn biểu cảm gương mặt của ai cũng chăm chú khác thường Trước cuộc họ đến đây là gì điều gì Và tại sao lại biết đến nhau Liệu là làm hay giữ đây Ba thằng ngơ ngác nhìn nhau Không nói được lời nào Điều không mong muốn nhất cuối cùng cũng đã xảy ra Nói không mong muốn Không phải là vì bản chất của nó xấu Ở đây là sự quan mang Vì sợ dây liên kết thật sự không rõ ràng Phải có ổn khúc gì bên trong Thì mới tìm đến nhau như vậy Khó hiểu thật Có nên ập ra bắt quả ta không? Mày điên người tay. Lấy tư cách gì mà bắt quả ta người ta? Theo dõi người khác đó, đó là chuyện xấu rồi Những cái trong hộp này hoàn toàn bình yên vô sự Chưa kể âm khí có phần tăng lên nữa Bây giờ ập ra chẳng khác gì Mình là cái thứ mà ấm Có điều tao đang lo Là không biết họ tìm đến nhau để làm gì Đằng sau cuộc gặp gỡ này Là để phục vụ cho chuyện gì Liệu có biến cố gì xảy ra hay không? Ừ, tao cũng đang lo như mày đấy Huy Chắc chắn không phải gặp nhau để cho vui Trước đây tụi mình cũng chưa từng tiết lộ với ai Về mối quan hệ với những trong hộ với chân cầu mà Ừ Điểm giữ trong cuộc gặp gỡ này Thì tao nghĩ là gần như không có Nhưng mà đằng sau đó là khả năng chất dễ xảy ra biến cố Và cả hai tìm đến Là muốn hợp sức đi chống trả Ờ biến cố gì đây Đang yên đang lạnh Nếu như mà có điều bất thường Họ đã tìm đến tụi mình rồi Còn nếu mà không gặp Lúc mày tạt qua Tại sao không ai hé miệng nhờ giả một lời Còn điều bộ ấp uống như là Giấu giếm điều gì nữa Ừ, đúng vậy Cũng vì lý do đó mà tao không dám Khẳng định điều gì hết Cũng có thể là không liên quan trực tiếp với tụi mình Nhưng mà họ cố giấu vì sợ liên lụy cũng nên Nếu mà vậy Thì thời gian sắp tới nên tăng cường theo dõi sát sao hơn nữa Dù gì ở nơi chân cầu Cũng có những giông hồn ơn nghĩa với tụi mình Không thể thấy biến mà làm ngơ được Còn cái cuộc gặp cỡ vừa mới chứng kiến lúc này nè Cứ nhìn thôi đó, chứ đừng nói gì hết, vì bản chất nó không có xấu, không tổn hại cho nhau. mấy mê tạo luận một hồi, quay vào bên trong thì đã không còn thấy họ ở đâu nữa. Những người đó cũng đã đi mất tiêu, sự việc lúc này coi như đã xác minh được giả thiết mấy hôm nay. Cả đám nán lại thêm một hồi, không thích ai quay lại, cho nên đành về nhà rồi tính tiếp. Bây giờ cũng hơn 10 giờ tối rồi, cứ lắm là lắm lét như thế này, dễ giàu đồn lắm. Chạy về sớm Thì thấy nhỏ Yến đang bưng tô cơm ngồi trước cổng Mặt phê pha như chơi thuốc Kiến cho thằng Tài nhất thời quản loạn Nhìn tình cảnh lúc này khá là điện ảnh rồi Ủa Sao giờ mới ăn vậy Đi học về hả Ừ tại đi đâu đó Ờ mới đi có chút việc đó mà Ê mày ăn vậy hỏi sao mập chậu này tao bỏ ăn đêm cái ốm thằng trà Nè thấy người tao chuẩn không Nhìn coi Ừ không khác gì con heo quay luôn hả Mày liệu hồn nha Trời nắng thì núp vô nhà cho kỳ kỹ vô Ra ngoài vàng da đó Quẹt dầu lên nữa là chấm ớt tương thôi à, <cười> mày coi dần tao đó Ủa mà tụi mày đi đâu về vậy Cái vụ chân cầu sao rồi Mấy nay tao toàn đi học đêm cho nên không có đi được Về mệt cái lăn ra ngủ hả Mà bữa nghe nói có mấy người về rồi hả Huy Ừ nhưng mà về rồi đi Đi rồi về à, mày biết họ đi đâu không Tốt lại toàn bộ sự việc cho con Yến nghe Vừa nhắc đến người đó Nhỏ sửng sốt buồn cái muộn xuống Hai mắt tròn xe Nhìn tôi với vẻ bán tính bán nghì Chuyện đó có thiệt không? Ừ, cả ba thằng được chứng kiến mà Tao không nghĩ là nó có thật Nhưng mà rồi cái sự thật ở ngay trước mắt Bây giờ tụi tao chỉ biết chia nhau ra theo dõi tiếp thôi Có cái gì thì hỗ trợ Chứ đâu có lý do gì mà chen ngang cuộc gặp gỡ của người ta được Nếu như mà vô tình nhìn thấy Bản chất của nó hoàn toàn tinh khiết Thậm chí là tuyệt vời nữa Nhưng mà rồi vì thái độ áp úng của dông hồn Mà tao hỏi chuyện Khiến cho tao nguyên nghi về mục đích đằng sau của sự việc này Ý mày là đại quả hả? Ừ, có thể là vậy Nhưng mà Cho ai mới được? Theo mày á, tao cho ai Tao không biết, nhưng mà tao mong là dành cho tụi mình Con nhỏ nhìn ba thằng một lượt Với ánh mắt rất sắc xảo chờ cô bộ mày cũng ra dáng hả? Không sợ hả? Đúng vậy Không sợ bằng về kia Nhưng mà chắc gì đã liên quan với tụi mình Tao sợ đại quả sẽ ập đến với họ Nhưng mà sợ tụi mình bị liên á Cho nên không ai cho nói ra thôi Ừ, cũng vậy Họ buộc phải đi tìm sự giúp đỡ Nay mai tụi tao sẽ theo dõi sát sao hơn nữa Dù gì cũng ơn nghĩa đối với nhau Không thể thấy chết mà không cứu được Mọi việc coi như đã được xác minh Chứ còn một điều khiến cho tôi cảm thấy rất lấn cấn Đó là chuỗi tràn hạt Liệu có liên quan trực tiếp Trong cái chuyện này hay không Nếu có là vô tình hay cố ý. Còn về bọn tôi sẽ đóng vai trò kẻ ngoài cuộc hay trở thành nhân vật chính trong buổi tổng việc này đây. Hy vọng không có điều gì quá khủng khiếp ập đến với họ. Thân thể vô phương vật dưỡng đã bấy lâu nay, mang trong mình bao nỗi cô độc, tuổi hờn bất hạnh. Đất trời nếu có triêu người, xin có một lần thử thách, gió thoảng mây bay thôi. Tâm đã khẳng khái hướng thiện, sóng gió ập tới, phải chăng là ngược dòng đạo lý? Cầm chỗ tràn hạt trên tay mân mê qua lại Tôi sực nhớ ra chưa bàn kỹ vụ việc này với Thảo Gọi cho nhỏ hẹn đêm mai Tôi ghé qua nhà chơi cho nói chuyện luôn Lâu lắm cũng không thăm ba mẹ vợ tương lai nữa <cười> Tính qua chào hỏi ba mẹ vợ Bà hai người đi đâu rồi Thảo Nghe tôi nhắc khéo đến từ chợ Nhỏ có vẻ ngượng ngùng Hai má đã ẩn hồng hết cả rồi Trước sau gì không như vậy Tập gọi dần cho quen có phải tốt hơn không <cười> Ba mẹ đi công chuyện đâu từ lớp sớm đến giờ rồi vẫn chưa thấy về nữa Huy tối chứ mà sang giờ Ờ Huy ăn rồi Tính qua bàn bạc chỉ Thảo một số chuyện đây Quan trọng Không thể trị trệ được nữa à, Là chuyện của sư bá hả Không Là chuyện cưới sinh á Ờ có biết Thảo đã muốn lấy chồng hay chưa Tôi dã giờ là mặt nghiêm túc nhất có thể Nhìn chầm chầm để gây tâm lý cho nhỏ Nhỏ có vẻ hơi giật mình Hai mắt tròn xoe Môi mắt máy điều gì đó nhưng chưa thể tốt thành lợi. đó, bây giờ thảo tính sao? Rồi hỏi kỹ ba má rồi. bây giờ quan trọng là thảo thôi. À, nhưng mà như vậy có sớm không? con còn đi học mà. lần đầu tiên thấy nhỏ ấp úng, ngượng ngùng đến như vậy. xuất chút nữa tôi đã bật cười thành tiếng rồi. bình thường bắt tốt tôi rất bén mà, sao bây giờ lại ngơ ngác như thế này? đúng là hiếm có. Ờ, cưới xong, để con rồi đi học. bây giờ người ta toàn vậy mà. Thời đại 4.0 rồi Thảo không nhận điều đó không Nhưng mà ba mẹ sẽ không cho đâu Mới 19 tuổi mà <cười> Vậy là Thảo không muốn rồi Không phải Nhưng mà Huy phải để ra trường Có công việc ổn định nữa chứ Bây giờ chưa được đâu mà Ba mẹ Thảo la đó Con nhỏ vừa nói vừa cúi gặm mặt xuống Lâu lâu đưa tay lên vuốt tóc mai kiểu bộ đáng yêu cực kỳ <cười> Tôi không thể nhìn cười được nữa Phá lên cười to <cười> giỡn đó, coi kìa Chuyện đó trước sau gì cũng đến mà <cười> Làm thầy cứ nghĩ cách Để nói với ba mẹ nãy chờ Hả, Thi thiệt coi Vậy sao không hợp tác chứ Huy cho lại bảo Thảo không chịu Sao, vậy chứ bây giờ chẳng muốn như thế nào Hay là bây giờ Huy chở Thảo về gặp ba mẹ đi Thảo trình bài luôn, tiếp phục luôn Nè, Huy Thảo lên thay đầu đã Đợi Thảo chút ê, ê, Huy giỡn thôi mà Các nhỏ càng ngày càng gây gớm Tôi cứ bị xoay như trong trống Không biết thật giả đâu mà theo Thấy tôi thất thế nhau được dịp bụng miệng cười khoái chí, Đúng là gầy ông đập lưng ông mà <cười> Chứ chuyện hơi để nói là gì Nếu mà chuyện lúc nãy Thì để tạo lên thái đồ à, Không phải mà, chuyện này nghiêm trọng hơn nè Tôi thực lại toàn bộ câu chuyện cho nhỏ nghe Cái cả cuộc gặp gỡ đêm qua Cũng như sự biến đổi bất thường Về âm khí Cùng với chuỗi trạng hạt quý ẩn Với bộ não sắc bén của mình Hy vọng nó sẽ tìm ra được một sự liên kết nào đó ẩn sâu bên trong. Nè, Huy có biết chính xác chủ tràng hạt đó xuất phát từ đâu không? Biết chứ, Huy đã từng thấy qua, chỉ là lâu lắm rồi á, cũng không nghĩ nó lại liên quan trực tiếp trong cái vụ này. Ừm. Chưa thể kết luận rằng chủ tràng hạt đó có liên quan đến chuyện này hay không. Nhưng mà những trong hồn ở chân cầu, bỗng nhiên gặp người đó thì đột thấy hơi lạ. Ừ. Huy nghĩ là họ đang cần sự giúp đỡ Để chống lại một thế lực nào đó Thảo thì lại nghĩ khác Nếu mà cần sự giúp đỡ Và thật sự có một thế lực hay là ma quỷ nào đó Đến gây chuyện Thì chắc chắn với âm khí của mình Những trong hồn này không thể còn cơ hội Để mà đi tìm sự giúp đỡ nữa Ờ, vậy theo ý của Thảo là Họ không có gặp chuyện gì, gì bất lợi hả Ừ Thảo đang đắn đo một điều Đó là những trong hồn tự tìm đến người đó hay là chính người đó chủ động tìm đến bọn họ. Nếu mà lý giải được chuyện này, thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn. Với mối quan hệ của mọi người với ông bà ở chân cầu á, thì nếu mà có chuyện, bọn họ sẽ lập tức tìm đến chúng ta. Tại sao lại nương nhờ cho một người mà nếu như sơ xuất, chắc chắn họ sẽ bị tổn hại ngay. Nhưng mà nếu người đó chủ động đến tìm họ, với địa chỉ của mình, chốt cuộc là người đó đang bị cái gì, mà phải cần họ giúp đỡ chứ. Ừ, tao nói làm Huy mới nhớ á, Cô gặp gỡ như bọn họ có điều gì đó rất là vô lý Theo lẽ thường thì chắc chắn Khi kể ra Sẽ gây ra những cái mối nghi ngờ rất là lớn Đi xa hơn là trái luân thường đạo lý Ừ Tao nghĩ là dù cho diễn biến đằng sau như thế nào Tụi mình ở cửa giữa Cho nên cứ theo dõi sát sao hỗ trợ cả hai bên Phải có biến cố thì họ mới tìm đến nhau như vậy Hy vọng là mọi người sẽ được bình an vô sự Ừ, Huy hiểu rồi Huy với hai thằng kia đang tay phiên nhau theo dõi nhức cử nhức động. Có gì, mình sẽ gọi báo cho tao sau ha. Ba bốn bữa sau, một đôi tay phiên nhau theo dõi ở cả hai địa điểm, nhưng vẫn không phát hiện ra thêm điều gì mới cả. Phía chân cầu, những trong hồng không thấy trở về, chỉ còn lát đác những người yếu ớt ở lại. Bên chỗ bắt gặp bọn họ vừa rồi, cũng chẳng thấy cái bóng dáng đâu. Gần như đã mất dấu hoàn toàn kể từ cái đêm thằng Tài nhìn thấy đó. Kỳ lạ thật. Hầu như không hề thấy ai trở về chân cầu Hay là xuất hiện tại cái chỗ hôm bữa nữa Mày có thấy kỳ lạ không Toàn Không Tao thấy tao đang thuận theo tự nhiên đó Ê, ý mày là sao Dạ, bây giờ mày thử đặt trường hợp Nếu như mà hôm đó mày không vô tình chạy xe qua chân cầu Thì cái chuyện quốc lốc này làm sao tụi mình biết được Mày không hề bị dẫn dắt Không hề có chủ đích Khi đặt chân đến đó mà Ừ, mày nói cũng đúng Lâu nay cứ nghĩ là có liên quan tới tụi mình Chẳng qua là do quan trọng quá vấn đề lên thôi Cút mắt trong họ Tao cũng không nhìn thấu được Cái người mà họ gặp Cũng khiến cho mình không có bất an là mấy Chỉ sợ đằng sau có biến cố gì không thôi Ta là không thấy không biết thì thôi Chứ đối diện rồi mà không giúp Thì không được Nhưng mà giúp Là giúp vô vấn đề gì Mấy hôm nay ở hai nơi đó vẫn hoàn toàn yên ổn Kể cả có xảy ra Ở những chỗ lân cận Thì ít nhiều tụi mình cũng đánh hơi được chứ một trận chiến kinh thiên động địa, âm khí như vậy, chắc chắn sẽ tích tụ rất là nhiều. Lúc đầu ta cũng lượng trước kết quả tiêu cực, nhưng mà cho đến bây giờ đó, hầu như không thấy cái gì là điểm dữ hết. Có lẽ họ đang mang trọng trách gì đó, và người cần tìm là người thích hợp để nương nhờ, mà không phải là tụi mình. tao nghĩ đơn giản vậy thôi. Ừ, ta hy vọng là nó đơn giản vậy. bên nào có chuyện á, thì cũng chẳng có vui vẻ gì. Tuy miệng nói là như vậy, nhưng trong lòng vẫn có cái gì đó rất bất an chuột càng nóng như lửa đốt Họ đã ở đâu trong mấy ngày nay Mà không hề xuất hiện Chỉ ít phải có một trong hai nơi chứ Chẳng lẽ bây giờ phải đột nhập trực tiếp Kiếm cớ điều tra thăm dò hay sao Liệu cách đó có ổn hay không đây Hay sơ xuất sẽ gây ra hiểu lầm chất lớn Chuyện này đứa đích thân tôi ra mặt Có lẽ không thuận lợi lắm Nhờ chân mệnh thiên tử vừa rồi Xem như thế nào đây tối nay có học không Ờ không, không có tính chuyện ban đêm Mà sao Mày lại tính nhờ tao chuyện gì nữa phải không <cười> Đúng là anh em cây khế mà Chỉ cần tao thử là mày hiểu rồi Đẹp trời đó Tài Chuyện này chắc chỉ có mày giúp được thôi Mày nói cụ thể đi Đừng có bắt tao đi núp lùm nữa Mấy bữa nay cứ ngồi chỗ con hẻm nhỏ Người ta quen mặt đi qua đi lại nhìn suốt à Không khéo có ai đó báo công an rồi cũng nên <cười> Mày có đi xa Thì để con Yến cho thằng Hoàng chăm sóc Vài tháng về chứ có nhiều nhẵn gì đâu À không được ai đụng vô Yến hết Tao nói thẳng chứ mày như vậy Thanh niên dạo này có bộ trưởng thành lên rất nhiều Bắt đầu ý thức được việc yêu thương Chăm sóc bảo vệ người mình yêu Nhau yến nghe được lời tuyên bố này Chắc tăng động lực giảm cân dữ dội lắm Nè con đã Thấy ví dụ vậy thôi Nhưng mà mày bớt nóng lại Thằng Hoàng nó có vỏ đó Có vỏ thì có vỏ chứ Anh Hùng cũng thua thằng liều thôi <cười> Cái này tao sẽ ghi nhận Và chuyển lời tới nhau yến Còn gì quan trọng nhờ mày nè Tao nghĩ mày sẽ hợp dài đó Tiếp trình toàn bộ đường đi nước bước cho thằng Tài nghe Có bộ nó không có biểu hiện gì Của sự từ chối Cứ mặt cứ đâm đâm Như đang định hình điều gì đó Thằng Toàn ngồi đối diện cũng phải căng thẳng Theo từng nhịp lên xuống cơ mặt của thằng Tài à, Mày thấy sao Nhắm chắc thì mới làm nha Cái này tao không có ép Chỉ trong thời điểm này mày là thằng thích hợp nhất để thực hiện Ờ được rồi Nhưng mà chỉ thăm dò vậy thôi sao Lỡ có tình huống gì phát sinh Tao xử lý như sao thì cứ làm mày của ngày xưa đi, ngu ngây ngây thơ, nghĩ gì nói đó, Hỏi về chuyện xưa là được. những chuyện đã qua có liên quan đến người này á, mày nhớ không? À, nhớ chứ. nhưng mà liệu có được không? tao mà hứa miệng là banh chành luôn đó. <cười> mày hứa miệng cũng tốt, sao mày tin mày đâu? yên tâm, tối nay thực hiện luôn nha. À, cũng được. à nhớ thành trợ miếng giúp tao ạ. ơi, em không có ai bê nó lôi đâu để xem đêm nay thằng tài có thu được kết quả gì khả quan hay không? Nếu đúng là như vậy, có lẽ mừng cho bọn họ. Biết đâu chừng cho một tương lai tươi sáng, viên mãn đang chờ đợi. Mấy ngày qua bọn tôi đã vẽ lên một khung cảnh quá sức u ám rồi. Càng đi tìm, càng phức tạp thì càng rối ren. Các bạn cứ giảng đơn như vậy mà hay. Mọi chuyện cũng đã có biến cố gì đâu, mà kết luận rằng nó không tốt. Hiện tại nó chỉ ở dạng không rõ rệt thôi. Tối đến. Sau khi nhận được thông báo đã có mặt tại hiện trường của thằng tại, Tôi với thằng Toàn quyết định Sang chỗ chân cầu Đánh phủ đầu những trong hồn còn lại Xem có thu được thông tin gì đáng giá hay không Hôm nay những trong hồn kia không còn tụ tập lại với nhau Nhưng lại di chuyển xung quanh Như đang canh chừng điều gì đó Thấy sự xuất hiện của bọn tôi Cả đám không mảy may phản ứng Không biết là trong số này Có ai đã từng gặp qua Và biết rõ về thân phận của bọn tôi hay chưa So với thái độ dè dặt của ngày hôm trước tối nay trong hậu hoàn toàn khác biệt như kế hoạch đã định sẵn tôi tiến đến bắt chuyện với một trong hồn à cho hỏi ông bà cụ lớn tuổi còn có ở đây không ạ không hề trả lời cũng không thèm nhìn lấy một cái kỳ lạ thật phải có sự chuẩn bị trước thì họ mới đóng kịch như vậy được nhưng tại sao là giả ngơ như vậy chứ nè không thấy tôi sao không nghe tôi nói gì sao vẫn không mảy may phản ứng À, không biết là có chuyện gì Nhưng mà tôi vừa thấy một số người gặp nạn ở đằng kia Chắc giống với những người từng sống ở đây Không biết có phải là họ hay không Vẫn không hé mùi nửa lợi Đám trong hồn còn lại vẫn di chuyển qua lại Chứ không hề nhìn thấy sự có mặt của bọn tôi dường như tất cả đã có sự chuẩn bị từ trước thì phải Họ vẫn không hề có phản ứng trước thông tin xét đánh Mà tôi vừa bịa ra Nếu chiếu theo thường lệ Lẽ ra phải cuốn cuồn hỏi hang rồi Họ đã biết chắc chắn những dòng linh kia đang ở một nơi an toàn tuyệt đối rồi hay sao? Theo như cách phản ứng của những trong hồng ở đây có vẻ như họ đã được dặn dò kỹ lưỡng từ trước Bất kỳ ai tìm đến đều phải trưng cái thái độ đó ra để chống chế Có điều làm gì có ai từng tiếp xúc trực tiếp với họ ngoài bọn tôi đâu? Chẳng lẽ nào? Không Chưa có điều gì khẳng định được cả Cho đến thời điểm này vẫn không thể kết luận được chốt cuộc sự di chuyển bất chợt này Là vì mục đích gì Có liên quan hay ảnh hưởng trực tiếp đến bọn tôi hay không Tất cả hoàn toàn là sự vô tịnh Hay ai đó sắp đặt Chỉ cần bọn tôi hiện diện Sẽ ngay lập tức bị cuốn vào kế hoạch Ở định sản yeah, Tình hình sao rồi Tài ờ, Không có thấy gì hết Không cảm nhận được gì luôn Rất là bình thường Bây giờ sao đây ừ, Thôi tẩu nhanh đi Không gây nghi ngờ bây giờ đó Như vậy coi như cũng đánh động được một chút rồi Dù gì mày cũng ít khi ra mặt mà Thôi về đi về sớm rồi đó chuyện Không nằm ngoài dự đoán Thằng Tài đã trở về Tây Không Nhưng mục đích sâu xa hơn mà tôi mong muốn Không phải là chuyện phát hiện được điều gì Sự xuất hiện của thằng Tài Mang ý nghĩa đánh động hơn Một thằng lâu ngày không ra mặt Này bỗng dưng tìm đến Với tâm tư không rõ ràng Ít nhiều cũng khiến cho đối phương phải trăn trở Sau cuộc gặp gỡ tối hôm nay Tôi quyết định sẽ không phí thời gian Đi theo dõi nữa Không phải vì vô tâm Mà là không thể tìm ra được hướng giải quyết Mọi thứ vẫn bình thường trong sự bất thường Có chăng là hơi khác mỗi ngày Cho nên khiến bọn tôi quan trọng quá Trong suy nghĩ mà thôi Nếu sóng gió hay biến cố ập đến Tự các dạng vật sẽ có cách ứng phó Còn bây giờ Chỉ cầu mong tất cả được bình an à, Quyết định các lại không? Ừ Có thể là nói lộ một chút đi Biết đâu nhờ vậy Mà bất tình lệnh tôi mình quay lại Phát hiện ra điều gì mới mẻ thì sao Bây giờ cứ bỏ công vô ích như vậy á Tôi thấy phí phạm quá À đúng rồi, Diễm có liên lạc vậy với mày ông Toàn Tình hình có gì mới không Ờ không nghe Diễm nói gì hết Cách đây hai ngày tôi có gọi Thì bảo là hai người vẫn khỏe mạnh Sư bá gì đó tinh thần phấn chấn Hứng khởi hẳn ra Nói chung là yên tâm rồi Còn chuyện giữa ông ấy với những trong hồn này á Thì coi như là ngoại phạm rồi Ừ, vậy thì ổn À, tuổi xế chiều Nương tựa nhau như vậy cũng viên mãn rồi Ai nghĩ sẽ tái ngộ ở thời điểm này đâu Lúc đầu nghe thầy nói tao cũng quan mang lắm Còn nghĩ sư bá không còn sống nữa Ai về người đang muốn đi tìm Người đang bị nghi ngờ lại chính là sư bá của tụi mình <cười> Trái đất tròn thiệt Đôi lúc tao muốn lại xéo nó luôn á. <cười> nói vậy thôi Chứ trái đất kiểu gì cũng phải hình tròn mà Định mệnh này nó sắp đặt sẵn rồi Tạo quá ban hình hài cho môn loài Là cũng có ý đồ cả Nếu chẳng may trái đất hình chữ nhật đi mày cứ đi mãi, đi mãi Trước sau gì cũng rơi thẳng xuống ở đoàn cuối Đó là tự nhiên dụ thôi Nhiều điều nó khó lý giải lắm Người ta đi một vòng rồi á, cũng gặp lại nhau Chỉ là ngày tái ngộ đó Xen lẫn giữa nước mắt hay nụ cười Đau khổ hay hạnh phúc mà thôi Ừ Hình gì cũng là hình Quan trọng là cách mình đi Cách mình trân trọng cuộc sống này thôi Tự dưng nhắc tới cái chuyện này làm tao nhớ tới cái lần mà Gặp đỡ đầu tiên với thầy Mới đây 7-8 năm rồi Nhanh thiệt Đúng là thời gian thấm thoát thôi đưa Chẳng mấy chốc mọi thứ trở thành ký ức à, Nhưng mà tao lại thích vậy Giờ một ngày trời mưa Ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng Bên ngoài khung cửa sổ á, Là những chú chim đang truyền cành Thì bỗng dưng những hoài niệm đẹp đẽ, Ủa vậy Còn gì tuyệt giờ hơn nữa Thật bất hạnh cho những ai không hề có ký ức Rồi <cười> tao Mày hay thằng Tài Cũng phải trưởng thành thôi Sao cũng sẽ có gia đình Có cuộc sống riêng Mấy khi được Thành Thơi làm những cái việc này nữa Bởi vậy đôi lúc tao nghĩ Bây giờ mình còn trẻ Chuyện gì của thanh xuân đang gian dở Thì cứ làm hết đi Thành công hay thất bại cũng được Có sao đâu Thành quả thì tự hào Hậu quả thì rút kinh nghiệm Chỉ cần có cái để kể vào mỗi đêm đông lạnh giá Khi mà lũ trẻ con vẫn còn nang đòi sữa mẹ Thì tao thấy mạng nguyện lắm rồi <cười> Mày không sợ sao tạng Sợ điều gì Biết đâu sau này á, Người làm vợ mày Không phải anh sao Ơ tao đùa Bỏ cái năm đám xuất cái mịn mày á, Ăn mắm ăn muối thiệt đó Tự nhiên lại có thời gian bồi hồi chuyện xưa Trong lòng cứ sao xuyến vô cùng Trên đời này có lẽ chỉ có ký ức Là không ai định giá được Tôi muốn mua 5 đồng thanh xuân Nhưng thời gian lại hào phóng tặng cho vô dạng ký ức Chớ triều thầy Cũng chẳng chịu trả lại 5 đồng Trở về nhà Tôi lập tức gọi ngay cho Thảo đi thông báo mọi việc. Nghe xong, nhau có vẻ đồng tình với phương án tạm thời không theo dõi cái vụ này nữa. Có lẽ Thảo cũng đang bất lực trong việc tìm ra lý lẽ cuối cùng. 23 giờ, tôi vẫn không tài nào chập mắt được. Đang nằm suy nghĩ dẫn dơ, thì bỗng dưng có điện thoại của thằng Toàn gọi tới. À, chưa ngủ không mày? À, ngủ cái gì giờ này đó? Có chuyện không hay rồi. À, hả? Chuyện gì? Mày nói rõ coi. Thầy với sư bá đi đâu cả đêm rồi chưa thấy gì? diễn vừa gọi tao xong nè hả? Đang đêm đang hơn mà tự dưng thằng toàn đội đến như một tia xét đánh ngàn tay. Bây giờ là nửa đêm, hai người họ đi đâu được chứ? nó có nghe lầm hay không? Tại sao đi đâu mà nhậu diễm không biết được? Đã, tao có nghe lẩu không toàn? Chuyện nhà mà lẩu cái gì nữa? Tao đang quan mang đây. Tao phải hỏi diễm hai ba lần đi nghe cho kỹ đó. Bây giờ làm sao? Tao sốt ruột quá. Ờ, diễm không biết hai người họ đi đâu luôn sao? Không. Nhưng bảo là cả hai la ra ngoài từ lúc trưa, có hỏi thì thầy nói là có chuyện ở xóm dưới, người ta cần giúp đỡ, cho nên sư bá cũng đi theo cùng. Bây giờ gần nửa đêm rồi mà không thấy gì nhỏ lo quá cho nên chạy xuống xóm dưới hội từ nhà, không ai biết thầy đâu hết. Trời ơi, sao lạ vậy? Bây giờ nửa đêm rồi, có gì cũng phải chán sáng, sáng mai rồi tính. Nè, mày chốc chốc đó, cứ gọi hỏi thăm tình hình diễn đi. Có gì gọi lại tao nghe. Nếu mà tình hình không ổn á, sẽ tính tới cái chuyện đi ngay trong đêm thôi. Ai đi được thì đi, không được thì sáng mai xuống sau cũng được. Hãy tôi gọi là Diễm thôi Kỳ lạ thật Chốt cuộc là chuyện quan trọng gì Mà khiến cho cả hai người cùng ra khỏi nhà cho đi đến giờ này vẫn chưa thấy về Nó bất an bắt đầu xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí Chụt can nóng như lửa đốt Bấy lâu nay Ngoài những chuyện hết sức nghiêm trọng Có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người khác Như cái vụ phong ấn vừa rồi Thầy mới đích thân ra mặt thôi Còn lại sẽ giao toàn bộ trách nhiệm cho Diễm hành đạo Bây giờ sư bá cũng đi theo nếu mà việc đơn giản, sau bao nhiêu năm hành đạo, nếu còn điều gì chưa kinh qua, mà khiến cho ông ấy hứng thú đến độ đi chung như vậy, trừ phi đó là một chuyện hết sức nghiêm trọng, chẳng lẽ nậu đang liên tưởng dẫn dơ Thì thằng toàn gọi lại, thế nào sao rồi mậy? Thầy đi báo gì chưa? Tội tôi nóng rộ quá, à, vẫn chưa thấy, là tiền chứ? Diễm nhiên đang đợi cửa, hai em bên á cũng được thầy mang theo rồi. Thường thường nếu mà chuyện không có gì to tác thì đời nào mà thầy dùng đến họ đâu. Tôi đang nghĩ cái dòng dưới ao đó, chưa chết. Và bây giờ quay về hoàn thành, đánh động tất cả sớm, khiến cho thầy phải ra mặt đó. Ừ, cũng có lý nhưng mà không đúng đâu. Với âm khí như vậy á, việc thu phục nó quá dễ dàng với thầy. Chỉ cần hai bên thôi là đủ kết liễu rồi. Đó là còn chưa kể á, nếu mà chuyện xảy ra ở sớm, thì diễm ít nhiều phải chứng kiến và biết điều đó chứ. Đằng này đã rời nhà từ lúc trưa, Đến bây giờ vẫn chưa vậy Mày thấy có đáng lo. Nè, gọi cho mấy đứa kia hết chưa toàn? Trời, tụi nó cũng đang đợi tin thôi Chứ chưa nghĩ được gì hết Bây giờ này ra ngoài cũng khó, không thể ép tụi nó được Ừ Tao bây giờ dậy Tao sẽ gọi cho Thảo thông báo Từ đây đến sau 12 giờ, Nếu mà thầy vẫn không dậy Tao với mày làm một chuyến gì đó, ngay trong đêm nay Mày đi được không, nếu không á, thì mình tao đi Trời ơi, tính mạng của thầy với sư bá là quan trọng nhất Chứ lại làm sao tôi để cho mày đơn phương đọc mã được Chưa kể chuyện chứ đó còn có Diễm nữa Đợi tin lần chót đi chứ mà không sáng sổ hơn á, mà xuống nhà tao nghe. Ờ ok. Bây giờ tắt máy, tao gọi cho Thảo đây. cứ để cho mấy đứa nán lại thành phố chờ tên đi, tao chứ mà hành động trước đã. À, được rồi. Tôi tắt máy rồi gọi luôn cho Thảo, nhưng không thấy nhỏ bắt máy. Bây giờ cũng đã muộn rồi, chắc nhỏ đang ngủ cũng nên. Gọi thêm hai cuộc nữa, không thấy bắt máy. Tôi đành để lại tin nhắn cho tranh thủ thu dọn một số đồ đạc. Cái cuộc gọi cuối cùng của thằng Toàn, trời lên đường thôi. Ba mẹ đang ngủ cả rồi Việc ra ngoài là không khó Sớm nhất sáng mai về sẽ giải thích sau